trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay mời các bạn đón nghe bộ truyện tình báo đoàn mật vụ của ngô đình cẩn của tác giả văn phan phần một sau hiệp định geneva Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về làm thủ tướng chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Song song với việc Mỹ hất cẳng Pháp, chính quyền Diệm ngay từ những ngày đầu đã lao vào cuộc đàn áp, thanh toán các lực lượng không ăn cánh để xây dựng chế độ chuyên chế gia đình trị. Tiếp sau việc lật đổ vua Bảo Đại, chính quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp các đảng phái như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt hoặc các nhóm chống đối gây nên những vụ thảm sát lớn như hướng điền, chợ được, đập vĩnh trinh ở miền trung. Họ cũng không chùn tay trong việc sử dụng quân lực cộng hòa để tấn công tiêu diệt các lực lượng vũ trang của các giáo phái, các thế lực thân pháp như cao đài, hòa hảo, bình xuyên. Sau những năm 1955, 1956 đầy chết chóc, máu lửa trên khắp giải đất miền nam. Tập đoàn gia đình trị của Ngô Đình Diệm đã bước đầu ổn định bộ máy thống trị. Hồng giữ độc quyền, làm tay sai cho Mỹ. Từ đây, tất cả mọi cố gắng của họ là nhằm củng cố ách thống trị bằng cách tiêu diệt mọi thế lực đối lập Hồng chia sẻ quyền hành mà chủ yếu là tập trung mũi nhọn của toàn bộ sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự vào công việc đàn áp phong trào quần chúng. Đấu tranh đòi tổng tuyển cử Thống nhất nước nhà Theo tinh thần hiệp nghị Geneva Bộ máy nhà nước mật vụ đồ sộ của họ Được Mỹ đỡ đầu Đã điên cuồng khủng bố Những người kháng chiến cũ Những đồng bào yêu nước Với quy mô toàn miền Nam Hòng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa cách mạng Để phô trương sức mạnh Hoa Kỳ Dưới góc độ Một chế độ thực dân kiểu mới Mỹ và tất cả bộ máy tuyên truyền vô cùng to lớn của thế giới tự do đã không tiếc lời biểu dương ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa của Diệm tạo cho Diệm một bộ mặt thuận lợi trên trường quốc tế để có thể rảnh tay đàn áp nội bộ vì Diệm được Mỹ o bế mà thời gian này khắp thành thị và nông thôn ở miền nam Việt Nam đã sôi lên trong những chiến dịch tố cộng Diệt cộng đẫm máu Cả Mỹ và Diệm đều hy vọng Có thể nhanh chóng quét sạch Phong trào cách mạng ở miền Nam Trong một thời gian ngắn Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi Cho mình đó Ngô Đình Cẩn Người con út của gia đình họ Ngô Thường được gắn với hình ảnh Cậu ấm nhai trầu bòm bẹm Xưa nay không ai biết đến Bỗng nổi lên thành một chính khách Có tầm cỡ Một nhà chính trị khét tiếng với thành tích diệt cọp và một năng lực tổ chức mật vụ to lớn có hiệu lực ít ai ngờ. Tước vị của cận do các ông anh ban tặng nghe lủng củng và có nhiều màu sắc cát cứ là cố vấn chính trị tối cao trung, cao nguyên trung phần và hải ngoại. Người ta tưởng tước vị đó chỉ cốt để làm vì hữu danh vô thực, nhằm mục đích an ủi cậu ấm ít học hành. Mẹ nheo tị nạnh Để cậu có thể yên tâm Lo chăm sóc mẹ già Ở xứ Huế thơ mộng Cho các ông anh được rảnh tay Thế nhưng Ngô Đình Cẩn Với đầu óc chuyên chế Gia đình chị rất mạnh mẽ Đã không chịu yên phận Để phó mặc chính sự Cho các ông anh học thức Ngô Đình Cẩn quyết tham chính Bằng những hành động thực sự Dựa vào tước vị Cứ gọi nôm na là cố vấn miền Trung và uy thế gia đình trị. Ngô Đình Cẩn đã nắm lấy toàn bộ bộ máy thống trị của cả vùng miền Trung và cao nguyên Trung phần rộng lớn. Đặc biệt, Ngô Đình Cẩn đã siết chặt trong tay bộ máy công an mật vụ để thao túng, sử dụng như một công cụ riêng. Cách nắm công việc của Ngô Đình Cẩn rất khác thường. Ông ta không ôm lấy cả bộ máy công an mật vụ để mất công điều hành. Và tốn tiền chi phí Ông ta chọn trong bộ máy Những thành phần tích cực sông sáo Năng động nhất Để làm tay chân dưới trướng. Ngay từ đầu Chỉ với những kẻ như Dương Văn Hiếu Phan Khanh, Lê Văn Dư Nguyễn Từ Thái Và vài người nữa Ngô Đình Cẩn đã có một công cụ có hiệu lực Và chẳng bao lâu Ông ta trở thành nhà tâm lý chiến Nhà tổ chức mật vụ và tên đao phủ khét tiếng bắt đầu từ những phần tử nòng cốt trong công an mật vụ thừa thiên và miền trung công việc đánh phá các tổ chức cách mạng của Ngô Đình Cẩn phát triển dần theo hiệu quả và yêu cầu mở rộng địa bàn từ năm một nghìn chín trăm năm năm đến một nghìn chín trăm năm bảy cái công cụ này chỉ là một đội công tác hoạt động chủ yếu ở miền trung từ năm một nghìn chín trăm năm bảy Đến 1959, nó thành đoàn công tác đặc biệt miền Trung, hoạt động chủ yếu ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Từ 1959 đến 1963, nó thành cơ quan đặc biệt, đóng trung tâm tại Sài Gòn, với hậu cứ vững chắc ở Huế để hoạt động ở Sài Gòn và toàn miền Nam. Để tiện theo dõi, chúng ta gọi cái công cụ mật vụ. Đã một thời gây ra vô vàn tội ác đẫm máu cho nhân dân và cán bộ cách mạng miền Nam do Ngô Đình Cẩn tổ chức và chỉ huy này là đoàn công tác. Trên thực tế, đoàn công tác là một thứ mật vụ được hình thành một cách rất đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt theo một tổ chức và chỉ huy đặc biệt, hoạt động trong một hoàn cảnh đặc biệt với những thuận lợi cũng đặc biệt. Giống như cách tham chính tắt ngang của cha đẻ nó là Ngô Đình Cận Toàn công tác hoàn toàn không có một văn bản nào Được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho phép thành lập hay quy định về tổ chức Nó cũng không hề nằm trong tổ chức thuộc một hệ thống ngành dọc nào Không có cấp trên và cũng chẳng có chân rết ở cấp dưới Nhưng bất cứ ở ngành nào hay địa bàn nào cần đến nó Nó cũng đều có mặt Nó không có những quy định giới hạn hoạt động Không quy định các chế độ hưởng thụ Hay điều lệnh kỷ luật thành viên nào Ngô Đình Cẩn tự cho đây Là một đoàn thể cách mạng quốc gia Để không chịu sự chi phối Điều hành của nhà nước và pháp luật Song đó Cũng chẳng hề có chính cương điều lệ nào Như các đoàn thể, đảng phái khác Cách hoạt động của nó Không gia quân sự, mà cũng chẳng đơn thuần là dân sự. Nó là một thứ công cụ nửa quốc gia, nửa gia đình. Thật sự, nó là một thứ công cụ chuyên chế bất hợp pháp, nhưng quyền hành của nó bao trùm lên chính thể, bao trùm lên cả luật pháp nhờ uy thế của gia đình họ Ngô, để bảo vệ chính quyền Diệp Nhu. Ngô Đình Cần tự đặt ra tổ chức biên chế, cũng như mọi chủ trương, chính sách và mục tiêu hành động. Toàn bộ nhân viên của đoàn công tác đều thời là gia nhân của cận, hành động theo chỉ thị, phần lớn là khẩu lệnh của cận. Chỉ có một điều vượt ra ngoài khả năng của cận, đó là kinh phí và phương tiện cho mọi hoạt động to lớn của các đoàn công tác. Tất nhiên Ngô Đình Cận không đủ khả năng và cũng chẳng dại gì tự bỏ tiền ra. Ông ta biết cách áp đặt cho ngành công an cảnh sát của chính quyền được Mỹ tài trợ, phải gánh chịu mọi khoản ngân sách đảm bảo cho đoàn công tác hoạt động. Năm 1955, Ngô Đình Cẩn phát hiện ra trong nha công an Trung Việt có một tên mật vụ rất sắc sảo đang làm trưởng ban khai thác, đó là Dương Văn Hiếu. Qua vài lần tiếp xúc, Hiếu được Cẩn rất ưa thích và tin dùng. Thầy cho Cần Hiếu rất tương đắc trong việc biết dựa vào nhau và triệt để tận dụng nhau. Cần Cần tay sai, thứ tay sai tin cẩn, khó phân biệt giữa nhân viên cấp dưới và gia nhân cho một lãnh chúa đang tham chính, có nhiều mưu đồ và tham vọng. Còn Hiếu, y cần cái ô thần thế để tắc oai tắc quái, vừa kiếm được chức quyền, vừa kiếm được tiền, bất chấp pháp luật và đạo lý ban đầu thầy cho Cẩn tổ chức bắt bớ khủng bố bằng cách gắn cho người ta những tội về chính trị và hình sự bất chấp sự thật có khi cuộc bắt bớ thủ tiêu người chỉ vì Cẩn cần làm kinh tài thời gian này viện trợ của Mỹ dành cho chính quyền diệm còn hạn chế ở miền Trung yêu cầu chi tiêu cho chính quyền và nhất là những hoạt động mật vụ để đàn áp nhân dân quá lớn Ngân quỹ quốc gia đã không đủ Lại khó tự ý chi tiêu Nên Ngô Đình Cẩn Phải tự xoay sở để lấy trang trải Vốn nặng đầu óc lãnh chúa Cắt cứ lại hạn chế Về học thức Nên những hoạt động thiếu tầm nhìn chính trị này Của Cận Vẫn là nỗi khổ tâm Lắm khi gây hậu quả đau đầu Cho Tổng thống Diệm Và cố vấn Nhu Thế nhưng những kết quả thu lợi trước mắt đáp ứng được một số nhu cầu cấp thiết làm cho ngô đình cẩn không dễ cảm thông với hai ông anh thậm chí ông ta còn tiếp tục làm lén nếu chuyện có vỡ lở sinh hậu quả tai hại thì cũng đã đặt hai ông anh trước chuyện đã rồi tay chân của cẩn nhằm vào các nhà giàu ở huế đà nẵng vu cho họ là thân pháp thân cộng để tống tiền điển hình nhất là vụ chúng bắt ông nguyễn văn yến chủ nhà hàng mo ranh ở huế để chiếm đoạt tiền của các cơ sở kinh doanh này có khi chỉ về một chút thủ vật mà cần cũng để xảy ra chuyện rắc rối hồi đó chính quyền cho đấu thầu tu sửa điện thái hòa nguyễn văn ấm anh rể cận và nguyễn đắc phương nhà ở đường nguyễn du huế cũng xin đấu thầu vì phương nhận thầu giá hạ hơn nên được chấp thuận mất món mồi ngon cẩn rất hậm hực ông ta cho tay chân bắt phương để trả thù cho anh rể trong khi tay chân cẩn dùng nhục hình để cưỡng bức phương nhận là gián điệp chúng đã đánh quá tay làm phương chết ngô đình cẩn bảo bọn chúng ném xác phương từ trên lầu canh nông cạnh hồ tĩnh tâm xuống nói là phương tự tử nhờ làm được việc và cẩn ưa dùng dương văn hiếu được thăng chức trưởng ty công an cảnh sát Thừa Thiên Huế. Thế lực và phạm vi hoạt động của ban khai thác nhờ thế mà được mở rộng. Các cơ quan cấp trên thuộc ngành công an cảnh sát phải đài thọ mọi phương tiện hoạt động cho ban này. Hiếu không chịu giới hạn mình trong địa bàn Thừa Thiên. Ban khai thác của Y hoạt động ở khắp các tỉnh miền Trung với nhãn hiệu Văn phòng Cố vấn Chỉ đạo Miền Trung. Không những ban này tự bắt người để khai thác, mà còn có quyền lấy về bất cứ người nào bị các cơ quan mật vụ, các cấp ở miền Trung, bắt để khai thác và tranh công. Mỹ diệm đưa việc tố cộng lên thành quốc sách. Những chiến dịch cán quét diệt cộng liên tiếp xảy ra từ thành thị đến nông thôn, lực lượng cách mạng hợp pháp và nửa hợp pháp trong quần chúng. Bị tổn thất khá nặng nề Nhiều cán bộ và đồng bào yêu nước Bị hy sinh hoặc bị bắt Một số khác Bị bật ra cơ sở Khỏi quân chúng Phải rút lên núi Nhiều cán bộ phải chuyển vùng Hoặc ra công khai tạo điều kiện hợp pháp Để bám phong trào Bám quân chúng và địa bàn Trong tình thế khốc liệt Phức tạp đó Nhiều cán bộ cách mạng Đã không tránh khỏi sơ hở Hoặc bỡ ngỡ Trước phương thức hoạt động công khai hợp pháp nên đã lộ bí mật. Kẻ địch nhân cơ hội đó bủa vây, bắt bớ, đánh phá dây chuyền. Hồi ấy số nhân viên của Hiếu trong ban khai thác chỉ hơn chục người. Trong đó có Phan Khanh, Lê Văn Dư, Dương Văn Số, Nguyễn Phẩm, Bạch Văn Toại Là những tên mật vụ nhà nghề khét tiếng, giàn ác, rất có kinh nghiệm khai thác, truy bắt cán bộ. Và đàn áp quần chúng Dương Văn Hiếu tung bọn này Vào các cuộc tố cộng Ngột ngạt không khí truy bức Nhục hình, chết chóc Để lân tim đầu mối Săn các cán bộ nằm vùng Trong một cuộc tố cộng Căng thẳng đến nghẹt thở Ở Nông, quận Phú Lộc Thừa Thiên Quần chúng bị truy bức giáo duyết Nhiều người hoang mang, dao động Để sơ hở bộc lộ Những dấu hiệu chứng tỏ Việt Cộng nằm vùng, bọn khai thác đã biết cách nắm lấy cơ hội để lấn dần. Dồn đồng bào vào chỗ bí để cuối cùng lộ ra số cơ sở cách mạng tại địa phương. Đặc biệt tai hại là trong số cơ sở bị lộ đó có đầu mối đường dây liên lạc của tỉnh ủy Thừa Thiên. Người cơ sở không may bị lộ là anh Phước. Phước là Giao Liên đã đưa anh Đê, Phó Bí Thư và anh X tránh văn phòng tỉnh ủy thừa thiên đổi vùng vào sài gòn không chịu nổi đòn tra tấn dã man anh phước đã khai báo lập tức phan khanh lê văn dư và đồng bọn giải phước vào sài gòn một buổi chiều nặng nề của tháng mười một năm một nghìn chín trăm năm bảy các anh đ anh x bỗng bàng hoàng thấy bọn mật vụ xông vào nhà cùng với một bộ mặt tuyệt vọng cúi gằm của phước sự vỡ lở xảy ra bất ngờ nhanh chóng đã gây ra những tổn thất dây chuyền không lường hết được cho tỉnh ủy lúc bấy giờ một tỉnh ủy viên khác là lê phước thưởng nhà ở số một trăm linh năm ngay sau nhà thương việt nam tại đà nẵng cũng bị địch ập vào nhà bắt đáng tiếc là lê phước thưởng một phần tử xuất thân từ thầy lang vườn khi bị bắt đã hoang mang rồi ngay hiệp đầu nanh vuốt của bọn khanh dư đã biến hắn thành một tên đầu hàng phản bội nguy hiểm thường đã khai báo rất nhiều người trong đó có một trường làm mở đầu cho những tổn thất to lớn cho cơ quan tình báo ta ở miền trung nguyên hồi đầu thường có một cơ sở tên là võ bé ở đà nẵng tình cờ có một người lui tới nhà võ bé có ý tuyên truyền cách mạng muốn đưa bé vào hoạt động bí mật Bé đã báo cáo lại với Thượng Vì nguyên tắc bảo mật của tổ chức Lê Phước Thượng khuyên võ bé Không nên tiếp xúc với cán bộ đó nữa Nhưng cái chạm chán tình cờ đó Đã làm cho Thượng Để ý đến cán bộ khác tuyến ấy Nhà anh ta ở cách Thượng độ 50m Ngay chợ Cây Mè Anh ta thường ra vào Sài Gòn Mỗi tháng 1-2 chuyến Bằng tàu thủy hãng Anh Bạt Khi đã trở thành tên phản bội Chuyện tình cờ trên đã trở thành chỗ lập công Với giặc của Lê Phước Thượng Đầu tháng 12 năm 1957 Người cán bộ lạ mặt ở chợ cây Me Đã bị bắt khi tàu Anh Bạt vừa cập bến Sài Gòn Đường dây vỡ lở Đến đây rẽ ngang Gây tai hại lớn đến một ngành khác quan trọng Bởi vì anh cán bộ lạ mặt đó là Nguyễn Xuân Bồng Giao liên tình báo khu năm sau hai ngày đêm bị tra tấn chết đi sống lại trong tay chân của Ngô Đình Cẩn Bồng đã khai ra số hộp thư một số cơ sở và tai hại nhất là một số khớp hẹn đầu mối giao liên bọn Khanh Dư thừa thế lần theo đường dây cấp tốc truy lùng số cán bộ cách mạng đã nhanh chóng truyền vùng tránh khủng bố phần lớn vào Sài Gòn. Các tổ mật phụ của Cận liền được tung đi Một tổ như vậy đã trầu trực Sẵn tại sân bay tân sơn nhất để đón lõng Anh hát là cán bộ phụ trách giao liên tình báo Vừa từ viên chăn bay tới Đã xa ngay vào tay giặc Cứ như vậy dây chuyền vỡ lở kéo dài mãi ra Đối với bọn mật phụ dưới trướng của Ngô Đình Cận Thì quả là chúng đã đạt được Những thành tích to lớn quá sức tưởng tượng. Do công việc phát triển quá nhanh chóng, cả về bề rộng lẫn bề sâu nên bộ máy hành chính của ti cảnh sát Thừa Thiên và Nha công an Trung Việt đã không gánh nổi. Từ các đường dây vỡ lở, các cuộc săn lùng cán bộ của bọn mật vụ phải tỏa đi khắp miền Nam, nhất là vào Sài Gòn, nơi tập trung các đầu mối và có nhiều cán bộ lánh ẩn bọn khanh dư tay chân của cận phải thay nhau chạy ra chạy vào như con thoi trên đường Huế Sài Gòn gặp nhiều điều bất tiện kết quả phá cách mạng vì vậy bị hạn chế về mặt tổ chức cái được gọi là đội công tác nằm trong nha công an Trung Việt đã tỏ ra bất lực song việc hình thành một tổ chức phối hợp trong ngành dọc công an cảnh sát giữa huế và sài gòn là điều ngô đình cẩn và tay chân của ông ta không bao giờ chịu chấp thuận và tất nhiên ngô đình cẩn cũng không chịu hạn chế mình trong việc lập công nắm được ý đồ của cẩn bọn dương văn hiếu trưởng ty công an thừa thiên đã cùng lê khắc duyệt giám đốc công an trung việt bàn nhau lập ra đoàn công tác đặc biệt để từ miền trung tung đi truy bắt cán bộ cách mạng ở khắp miền nam như được nối dài tay chân có một công cụ để phát huy ảnh hưởng của mình vượt giới hạn địa phương ra tận trung ương ở sài gòn ngô Đình cẩn mừng lắm ngay lập tức cẩn giao cho lê khắc duyệt đích thân cầm thư của cẩn vào sài gòn gặp ngô đình nhu để trình bày toàn bộ tình hình thắng lợi với những triển vọng tốt đẹp trong ý đồ của cẩn để xin lập đoàn công tác đặc biệt ở miền trung có người cho rằng vì quá vui mừng trước những kết quả đánh phá cách mạng của ngô đình cẩn lại chủ quan cho rằng được sự giúp đỡ to lớn của mỹ chế độ việt nam cộng hòa của diệm có thể nhanh chóng đè bẹp được cách mạng như họ đã từng làm với các đối thủ là đảng phái hay giáo phái đối lập trước đây nên cố vấn ngô đình nhu Và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nhanh chóng chấp nhận kế hoạch của Ngô Đình Cẩn. Dù sao hiện tượng thành lập đoàn công tác đặc biệt miền Trung với quyền hành tối thượng như vậy cũng làm cho nhiều người phải lấy làm lạ. Người ta không hiểu nổi tại sao có những người có tầm cỡ như Tổng thống Diệm, Cố vấn Nhu lại có thể chấp nhận mọi sự trở ngại về tổ chức nhà nước, pháp luật và công luận có thể gây hậu quả xấu mà chấp thuận kế hoạch của ông Cần khi đã tạo được sự che chở của những cái ô dù tột đỉnh của bộ máy nhà nước Việt Nam Cộng Hòa đó, Lê khắc Duyệt liền triển khai ngay các hoạt động truy lùng đánh phá cách mạng. Những cánh cửa thâm nghiêm đầy bóng tối của máy mật vụ trung ương đã phải mở rộng để dung nạp thêm một tổ chức mật vụ mới đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn, những cơ quan đầy quyền lực với những bộ máy được tổ chức đồ sộ như sở nghiên cứu chính trị và xã hội thuộc phủ Tổng thống Trần Kim Tuyến, tổng nha công an cảnh sát của Nguyễn Văn Lã, an ninh quân đội của Đỗ Mậu với đủ thứ cá chìm cá nổi gần như bị lép vế vì kém hiệu quả. Không những thế. Các cơ quan chính ngạch cấp trung ương này còn phải nai lưng ra yểm trợ, phục dịch cho cái cơ quan đặc biệt của Cận để bọn này tung hoành lập công vượt mặt họ. Có bàn đạp vững chắc ở thủ đô, Lê Khắc Duyệt được giao nhiệm vụ làm đại diện cho Ngô Đình Cận để liên lạc với Diệp Nhu. Đi nước cờ này, Ngô Đình Cận nhằm hai mục đích. Thứ nhất là ông ta giành được Sự có mặt tại Phủ Tổng thống Để trực tiếp nâng công Nhằm phát huy tác dụng Với hai ông anh Và toàn bộ cơ quan đầu não của chính quyền Thứ hai Là ông ta có thể lấy thế diện nhu để o ép Thao túng các cấp ngành bên dưới Nhất là trong hệ thống mật vụ Sau lưng lấy khắc duyệt Kẻ ra tay tác oai tác quái lộng hành Là Dương Văn Hiếu Chính ngay duyệt Hiếu và đồng bọn Cũng phải khoái chí kêu lên Chưa bao giờ mọi công việc Đều được giải quyết Một cách nhanh chóng triệt để đến như thế Chỉ nội trong tháng 2 Năm 1958 Mọi việc sắp xếp cho hoạt động Của đoàn công tác Đã được làm xong Ngày 13 tháng 3 Năm 1958 Dương Văn Hiếu, Phan Khanh, Lê Văn Dư Cùng một lũ tay chân tuyển chọn trong ty công an thừa thiên, đem theo mấy tên đầu hàng phản bội cách mạng mà chúng gọi là cán bộ chuyển hướng lên đường vào Sài Gòn. Sau hai ngày đi đường bộ, bọn họ tới nơi và tạm đặt trụ sở tại số ba ba mốt, bến Vân đồn, Khánh Hội, thuộc quận bốn Sài Gòn. Đường vào Sài Huyệt này vừa nhỏ lại gồ ghề. Sau khi qua cầu Mống, đi dọc. Theo kênh tần thê Tiến thẳng vào cổng sắt Cách đường phố hơn 20m Đây không phải là một công sở Hay cơ quan nào Mà chỉ là một cái kho hàng trống rỗng Vốn là sở kinh doanh Của Nguyễn văn Đông Cháu Ngô Đình Cận Khu nhà chệt lụp sụp này Có 4 phòng Một phòng lớn nằm theo hình chữ U Nhà bằng xi măng Lở loét từng mảng Rất tồi tàn Từ đây, đội công tác của Ngô Đình Cẩn chuyển sang một thời kỳ hoạt động mới. Những năm 1955-1957, hoạt động của đội công tác tập trung vào việc tìm bắt và tiêu diệt các phần tử đối lập thân Pháp, vừa làm chính trị vừa làm kinh tế, đánh phá các phong trào học sinh và quần chúng tiến bộ, đấu tranh đòi dân chủ và hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tùy mũi nhọn của họ, đặc biệt chĩa vào đánh phá cơ sở cách mạng Tố cộng, diệt cộng Nhưng còn giới hạn trong phạm vi Địa phương ở miền Trung Từ đầu năm 1958 trở đi Khi hoạt động được mở rộng Tới Sài Gòn Và các tỉnh Nam Bộ Quy mô tổ chức và hiệu quả hoạt động Của họ đã có một bước phát triển lớn Không những tên gọi Đổi thành đoàn công tác đặc biệt miền Trung Mà các phương thức hoạt động Thủ đoạn, đánh phá Đều có sự phát triển mạnh Cả về lượng và chất Trước hết có thể thấy ngay rằng Ý đồ riêng của Ngô Đình Cẩn Trong việc thành lập Và bành trướng công cụ mật vụ này Là một tham vọng khá lộ liễu Tuy được các ông Anh chia phần Xếp chỗ chu đáo rồi Nhưng Cẩn vẫn chưa hài lòng Ông ta muốn tạo cơ hội phát triển uy thế của mình Lan rộng ra các giới chính trị Ở khắp miền Nam Chủ yếu là ở Sài Gòn Trong chính giới hồi ấy Có người nói Ngô Đình Cẩn Tuy thua kém Ngô Đình Nhu Về nhiều mặt Riêng mặt lập công Bảo vệ chế độ diệm Thì ông ta muốn vượt trội hơn Ông ta muốn dùng công cụ mật vụ Rất hiệu quả này Để thọc tay vào chính sự Mong có tiếng nói nặng cân Với Tổng thống và chính giới Can thiệp vào sự đổi thay Sắp xếp nhân sự trong các cấp, các ngành Tuy nhiên, sự bành trướng của Cẩn trước hết trở thành gánh nặng Cho các cơ quan mật vụ, cảnh sát, chính ngạch Họ khó chịu vì phải yểm trợ Nghĩa là cung phụng mọi mặt về vật chất, phương tiện Lại ngày càng cay cú Vì nỗi tay chân của Cẩn hoạt động bao trùm lên đầu họ Oai oam hơn là đoàn công tác Càng được việc bao nhiêu Thì càng nổi bật cái bất lực Vô dụng của bọn họ bấy nhiêu Ban đầu bọn họ đều tưởng Đoàn công tác Chỉ làm một số vụ bắt hết Một số cán bộ ở miền trung Truyền vào Sài Gòn là xong Xong thì sẽ giải tán Hoặc sát nhập bộ máy vào công an Mật vụ chính ngạch Không ngờ tay chân của Ngô Đình Cẩn Đắc lực quá Việc đánh phá cách mạng Thu được kết quả ngày càng to lớn, hoạt động của chúng ngày càng nổi bật và mở rộng, được Diệm Nhu tin tưởng tuyệt đối. Sự việc liên quan đến nội trị Dương Văn Hiếu đều được triệu vào phủ đầu rồng để ban bạc và nhận lệnh. Mặc cho giới chính trị, quân sự và an ninh bất mãn, uy thế của Ngô Đình Cẩn ngày càng lên cao trong mọi tầng lớp ở cấp chóc bu tại sài gòn đến cả trần kim tuyến đỗ mậu nguyễn văn lai rồi cũng thành thất sủng bị mất chức hoặc bất mãn nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền miền nam phải tìm cách luôn lụy cầu cạnh cẩn những dịp dỗ tết sinh nhật chúc thọ mẹ con cẩn chính giới sài gòn đổ xô ra huế dâng đủ thứ lễ vật hiếm lạ Các loại xe sang trọng như Mercedes, Cadillac, Phantom bóng lộn cắn đuôi nhau xếp hàng dài trên các đại lộ của thành phố Sông Hương. Cậu ấm cần nhai trầu bỏm bẻm, cười ha hả khoái chí, vừa nhìn con chăn lột xác mỗi ngày nuốt một ổ trứng gà, vừa ra lệnh bắn người này hay thăng chức cho thằng kia. Đã đến thế những tham vọng khuếch trương quyền uy của lãnh chúa miền trung vẫn chưa chịu dừng lại ở sài gòn năm một nghìn chín trăm sáu mươi nhân khi ở cần thơ tây đô của đồng bằng sông cửu long giàu có xảy ra vụ bê bối nội bộ do an ninh quân đội gây ra ngô đình cẩn liền chớp lấy thời cơ để lấn tới do chỗ không còn tin vào ai khác kể cả bộ máy công an mật vụ và quân đội nên cẩn và nhu nhanh chóng thỏa thuận để cho Dương Văn Hiếu cử người đi miền Tây. Tổ mật vụ này có bảy người, gồm cả những tên đã đầu hàng, chuyển hướng. Do phụ tá số một của Hiếu là Phan Khanh cầm đầu, cứ cánh tay phải của mình ra đi, Hiếu đã sẵn mưu mô cốt để thỏa mãn tham muốn, banh chướng của Ngô Đình Cẩn đến Cần Thơ. Bọn Phan Khanh nhanh chóng nắm được ngay. Đầu đuôi của sự việc Nguyên ở đó Có một vụ nội gián Vài cơ sở Cách mạng bị bắt Song đối phương cao tay hơn Đã làm cho bọn an ninh quân khu năm Bị leo cây Bọn chúng đã lồng lộn Truy bắt 200 người Phần lớn là thành phần cảnh sát Mật vụ và quân đội ngụy Ở Cần Thơ Và các tỉnh miền Tây Bắt càng nhiều An ninh trong quân đội càng xa đà, mất phương hướng. Chúng điều tra lệch lạc, đánh đập và mớm cung bừa bãi, nên những kẻ bị bắt đã khai báo lung tung. Việc bắt bừa theo dây chuyền cứ thế tiếp diễn. Không khí nghi ngờ và nạn chấn áp khủng bố lại ngột ngạt bao trùm lên nội bộ chính quyền ngụy ở Cần Thơ. Vớ được cơ hội đục nước béo cò, Phan Khanh sai Nguyễn Đình Trơn Một tên phản bội Tháo ngay bản phúc trình Làm trầm trọng thêm sự việc Chúng không tiếc lời chỉ trích Vạch tội bọn an ninh quân đội Đề nghị gạt bọn này ra Để cho chúng thế chân Giải quyết công việc Có nghiệp vụ hơn Chúng xin đập một bộ phận Của đoàn công tác đặc biệt miền Nam Tại Cần Thơ Để tiếp tục khám phá Và theo dõi các hoạt động và tổ chức Việt Cộng ở miền Tây Nam Bộ. Phan Khành chốt chặn lãnh địa mới bằng một trụ sở chính thức đặt ngay tại số 2/1 đường Phan Đình Phùng, Cần Thơ và chúng chiếm luôn cả trại giam của an ninh quân đội quân khu 5. Với tay tới miền Tây Nam Bộ bằng những đội đặc vụ đắc lực như vậy, thực tế Ngô Đình Cẩn đã có thể thao túng cả chính giới Của ngụy Quyền ở Trung ương Và các địa phương Từ Nam Sông Bến Hải Tới Cà Mau Nhưng sự thế Là càng cố gắng thu gom quyền hành Vào gia đình họ Ngô Thì chính quyền Ngô Đình Diệm Cũng bị đánh cô lập Điều này càng ngày Càng trở thành một nguy cơ thật sự Có thể Tổng thống Diệm Và Cố Vấn Nhu Vẫn lo lắng Chống đỡ tình trạng đó Bằng những đường lối chính trị, kinh tế khác, nhưng riêng Ngô Đình Cẩn thì vốn hẹp hòi và vụ phu, ông ta dám đương đầu với tình thế bằng cái công cụ bạo lực sẵn có và sở trường của mình. Bởi vậy khối lượng công việc vốn đã đổ sộ lại ngày càng bị chất trồng thêm, khiến cho đoàn công tác trở nên lúng túng, bị động, cho đến diệt vong theo chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm sau vụ đảo chính không thành của nhóm nguyễn tránh thi, phan quang đán vào ngày mười một tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi dương văn hiếu được giao thêm nhiệm vụ theo dõi, điều tra khai thác các phe đối lập, những người không ăn cánh để ngăn chặn các vụ đảo chính. ở hướng công tác này trong thời kỳ đầu đoàn mật vụ của ngô đình cẩn cũng đã tỏ ra sắc sảo có hiệu quả Các nhóm đối lập Tuy cũng là chống cộng Và làm tay sai ngoại bang Nhưng không cùng cánh Với tập đoàn Ngô Đình Diệm Hoặc do tham vọng của chính họ Hay họ là công cụ của Mỹ Cốt làm đối trọng Để gây sức ép Buộc anh em Diệm Phải ngoan ngoãn phục tùng Đã bắt hàng loạt Các nhóm Phan Quang Đán Hoàng Cơ Thụy Nhóm Caravan Tên gọi nhóm Phan Các Siểu trần văn văn trần văn đỗ v v gồm mười tám người họp kín tại nhà hàng caraven dưới hình thức nhậu nhẹt để kể tuyên ngôn chống diệm nhóm đảo chính tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai của quốc dân đảng miền trung do nguyễn văn lực làm lãnh tụ có các phi công phạm phú quốc nguyễn văn cử đã bắn phá dinh độc lập đều bị đoàn công tác bắt và bí mật giam giữ khai thác tại hai mươi lăm võ tánh gia định và ở p bốn mươi hai trong sở thú đoàn công tác còn được giao nhiệm vụ điều tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng bị công luận và dân chúng tố cáo không thể bưng bít được họ cũng đã phải điều tra để giải quyết những vụ tranh chấp quyền hành địa vị rất bề bối thối nát trong quân đội hay chính quyền Như các vụ tham nhũng động trời ở phủ đặc ủy sinh điển, vụ tranh chấp giữa trung tá bường, tỉnh trưởng Bình Tuy với các linh mục thiên chúa giáo ở các trại dinh điển trong tỉnh này. Và sau này là nhiệm vụ chống Phật giáo. Tất cả các công việc thuộc loại an ninh quốc gia này, bọn Dương Văn Hiếu đều trực tiếp xin chỉ thị và báo cáo với anh em Nhu Cẩn. Để nhận chủ trương và mật lệnh hành động Các bạn vừa nghe xong phần 1 Của chuyện tình báo Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2